Mời các bạn theo dõi chuyện Thức Phương Nhân Tác giả Lạc Tùy Tâm Diễn nữ Miki Người đọc BV Chuyện được phát hành trên website hivyblog.com Chương 23 Hân phần của Tử Vân Tại trúc viện. Phu nhân, cảm ta bây giờ, hương gia trở lại nơi chúng ta. Tử Vân giống như kiếm vào trong trận nóng, đi lại suốt khắp Lộ Di Tâm. Lộ Tâm đã viết sách ở bên ngoài mang về cho Tang. Hở dài, kéo Tử Vân ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Cẩn thận nhìn Tử Vân rồi nghiêm túc nói. Tử Vân ta không muốn cả đêm này phải ở trong lộ phương phủ. Cái gì? Phương nhân, ngài muốn trời khỏi quân phủ. Hai mắt tử vân trường lớp khiếp dọn nhìn lộ thi tâm. Đúng, tử vân, trong lộ phương phủ này chỉ có ngươi là đối tốt với ta, nên ta không muốn người giới ngươi. bất kể, ngươi là nhà hoàng của hai, ta cũng nghe tin tưởng ngươi tuyệt đối. Ta thổ lộ tình cảm của mình như vậy Hy vọng ngươi không làm ta phải hối hận Vua nhân Tử Vân nghe thức vua Nhưng nói muốn rời khỏi vua vũ Nàng rất khiết sợ Tử Vân không cách nào hình dung được cảm giác ở trong lòng mình bây giờ Không nghĩ rằng vua Nhưng lại nhìn hấu thực nàng Vậy mà vua Nhưng lại tin tưởng nàng Sao lại có thể không kinh ngạc cơ chứ Tử Vân cuối đầu, đột nhiên nói nhỏ phu nhân, làm sao người lại viết? Việc đó quan trọng sao? Lộ thì tâm khẽ thở dài Tử Vân, bởi vì ta tin em đối với ta là trương tâm thật ý Nên mới thay đổi chú ý đem nói suy nghĩ của mình ra trước Nếu không bây giờ, em còn có thể đứng ở đây sao? Tử Vân gẫn đầu lên trên hoạt là đầy vẽ kiên quyết. Nếu phương nhân nghi ngờ nô tì, tại sao còn muốn giữ nô tì bên người? Tại sao người lại đối tốt với nô tì như vậy? Tốt đến mức nàng đã quên mình đến từ nơi nào, quên thân phận thật sự của mình. Có phải nàng đã tham lý tình cảm mà người dành cho nàng hay không? Rộ tì tâm nhàng, nhàng nhàng nhìn nét mặt thực tâm của tử vân Nàng chỉ khẽ mỉm cười Đó là vì ta cảm nhận được tình cảm của em Mới đầu, em đồng tình với ta Còn đối với ta tốt như vậy Cho dù có mục đích khác hay không Ta cũng cảm thấy thật ấm áp Đối với người bước vào cái thế giới quá diện này mà nói Sự xuất hiện của tử phương đối với nàng mà nói Như người sắp chết trúi ôm được bó râm trạ vậy Mặc dù bản thân râm trạ cũng rất yếu trúi Không chịu trù phốt phương hướng Dù có tình cờ lên được bờ hay không Râm trạ vẫn ban vãi lòng tin cho người sắp chết Có ý nghĩ vô cùng quan trọng với họ Cho dù em vì lý do gì phải đến đây với ta Ta cũng cảm thấy em thật lòng không muốn hại đến ta. Vì thỉnh thoảng, thấy Tử Vân cố gắng bảo vệ quyết tâm của nàng, nàng mới có thể hoàn toàn lựa chọn tin tưởng Tử Vân, cho Tử Vân một cuộc sống thật an toàn. Phương Nhân Đôi nói Tử Vân đã thun đầy nước mắt. Tử Vân giờ phút này vẫn Phước như được giải thoát khỏi nhiều chịu đựng trong mấy ngày gần đây. Được rồi, được rồi, tử vân, trong lòng ta, em thực sự là một cô bé đơn thuần như một bông hoa, cho nên em đừng suy nghĩ quá nhiều nữa. Lộ tì tâm đưa khăn tay cho tử vân. Tử vân chưa bao giờ nghĩ sẽ làm hại phu nhân. Ta biết, phu nhân sau này còn có thể hay không vẫn đối tốt với tử vân. Tử Vân thất thẩm điếp trộm lộ thi tâm, trong lòng cảm thấy rất bức khen. Có, âm thanh nhạt nhạt làm cho lời hứa hẹn khóc trái trắng lắm, nhưng Tử Vân cũng cảm thấy an tâm. Vậy, lúc vua dương rời khỏi phủ, Ừ, ta sẽ mang em theo. Dĩ nhiên trừ phi, em không gửi ý đi theo ta. Lúc nào thì phu dưng hoài nghi nô tì. Tự vưng tính tình trẻ con lúc nào cũng quấn thêm vừa lộ tiệt tâm. Cho nên, nàng không hiểu. Nàng tự hỏi, trước mà phu dưng, nàng đã lộ sơ hỏi gì? Làm sao phu dưng lại biết được? Làm sao biết? Lão đi tâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Lúc mấy tàu, nàng hoàn toàn tin tưởng, Tử Vân là do đại phu nhân phái tới chăm sóc nàng. Mỗi ngày cùng Tử Vân, nàng đúng là thấy có điều kỳ lạ. Nàng mỗi buổi tối ngủ được rất sớm, giấc ngủ không tồi, có cảm giác của một mặt trăng sáng làm cho nàng rất kinh ngạc. Nàng cho rằng không khí trong lành yên lặng ở cổ đại đã giúp nàng cũng ngon hơn Nhưng có một lần nàng thức dậy phát hiện Y phục của Tử Vân lúc này với đó hôm qua đi ngủ cùng nàng lạ khác nhau Điều này khiến nàng cảm thấy kỳ quái Y phục nhà hoàng vốn không nhiều Hốn chi, ngoại trừ y phục nhà hoàng lúc làm việc Nàng được quen với y phục của Tứ Vân Cũng thường mặc y phục của cô bé Hải Tử Phương chỉ còn lại 2 bộ để dùng. Nhưng sáng hôm ấy, nàng thấy Tử Phương mọn một y phục rất cũ kỹ. Vội giấu trước khi điên ngủ, rõ ràng không phải là bộ này. Vì sao Tử Phương lại thay cởi y phục? Nàng sẽ suy. Tử Phương đã ở trong thùng y phục một tiếng thơm, mang mùi hương thanh thoảng và một đêm, mùi đó rất nhẹ. Quan trọng nhất là trên người còn dính một chút dầu mỡ Cả ở cổ áo cũng thì dính Tử Vân buổi tối đã ra ngoài sao? Đi phục dính dầu mỡ rõ ràng là bị hắc Người đi gặp Tử Vân khẳng định là có quan hệ Mà sao Tử Vân lại bị người kia dựng đến nỗi hắt canh lòng khuyên hàng? Xem ra là Tử Vân thường xuyên ra ngoài vào buổi tối Nhưng là Dù hoài ghi Tử Vân không phải là người của Đại Phương Nhân Nhưng vợ thì tâm thấy được Tử Vân có biết nàng là thật lòng Cho nên nàng quyết xong bảo vệ Tử Vân Không cần hỏi người ở phía sau lưng Tử Vân là ai Hôm nay dành các vị Phương Nhân trong vương vụ đến đông đủ Nàng cũng biết Tử Vân đêm đó suốt cuộc là đi gặp ai Trên người ta Phương Nhân tiếc quyên Nhất định là có loại hương này Các bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website blog Ngự thương phòng hoàng cung Cộng đồng audio lớn nhất Nàng quả xem. thật nói như vậy Trong mắt sâu đen kiêm định, đang cầm tấu chuông trong tay Thân thể tự nhiên ngã ra phía sau Khuôn mặt nam nhân lộ ra vẻ vô tư không thể giải thích được Lòng mi cầm nhớ chặt lại Nàng sao này định tính thế nào? để ý đến cái gì đó hồi lâu, khóe miệng nam nhân cười lộ ra. Uống tí tâm à, uống thì tâm. Người muốn chạm tới hành sao đây? Tìm đường sống từ cõi chết, chạm cũng không khỏi vì dũng khí của ngươi và cảm thấy rất vị. Chẳng qua là ngươi quá khác biệt với người khác. Vương gia sao lại có thể không để ý đến ngươi? Có lẽ Tàu hoàng huynh cũng sẽ phát hiện rằng vui đặc biệt như thế nào? Bất quá! Nếu ngươi muốn ta hoàng huynh thương ngươi, để xem mê hương hấp dẫn của ngươi đáng để chậm phá lệ một lần hay không? Lộ Vương Phủ Vũ mặc nhiên nghe xong lời ca dung y, thêm mắm, thêm muối và những chuyện đã trải qua, Tắt mặt cũng không biến tỏi, chỉ ở đó lạnh lùng nhìn người đang thao thao vất tuyệt. Vương gia, ngài nói tiện, à, thức vương nhân có đáng trách hay không? Dám đem toàn bộ sai lầm lên gực vương gia. Vương gia, ngài sao nhìn thép như vậy? Trên mặt thép có cái gì sao? Cao Dung Y phát hiện, vương gia từ đầu đến cuối vẫn chưa lên tiếng nào. Vương gia đang suy nghĩ cái gì? Tại sao lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng? Nàng đâu có nói gì sai. Vương gia! Cao dung y tiến lên thử dò xét. Đi ra ngoài. Thanh âm lạnh lùng khiến Cao dung cảm thấy da thịt như đang tiếp xúc với một khối tăng. Vũ mặc nhiên bây giờ là không cách nào hiểu được cảm giác của mình Là giận U Tỳ Tâm sống chết muốn khiêu chiến với ưu huy của hắn hay sao? Nàng không sợ chết U Tỳ Tâm Thiếu cười đã dùng chiêu này để gây sự chú ý với Bỗng Vương Bổn Vương thích thật là bị người thu hút Như vậy, Bổn Vương sẽ mỗi mắt trong chờ xem Người còn có thể làm được chuyện hay ho gì nữa